Xin biến chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của các anh em Duy Đình Duy Quý vị và các bạn thân mến Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 3 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Mối hận máu của tác giả Lê Nguyệt Chiều tối hôm sau Canh lúc bà chồng xã trường canh rảnh rỗi Thơ bước vào nhà Xin phép gặp bà xã trưởng Vợ Căng nhìn thấy thơ thì bồn vã Có chuyện gì vậy con? Thờ nước mắt giàn ruộng, Quỳ giữa chân bà. Bà ơi, cứu con với. Bà Căng quính quáng đỡ thơ đứng lên. Mà chuyện gì? Thờ ngước đôi mắt to đen lái nhìn Căng, Nói trong nước mắt bớt nghẹt. Chuyện ông mắt quả tang âm thăng Với bà ba diềng hôm đó, đâu có dính dáng gì tới con, Mà bà ôm hận, Bà đã đuổi con đi rồi, Còn sai người tới hãm híp con nữa. May là có mợ sáu phú nhìn thấy chi hô lên nên con mới toát nạn. Tránh lần này, không tránh được lần sau. Bây giờ con phải làm sao đây ông bà ơi? Thơ nức nở khóc, bà cang hậm hực nhìn chồng. Tôi nói với ông rồi. Còn đi đâu không có tính người. Làm mẹ ghẻ mà đuổi con người ta ra khỏi nhà. Nay cặp thằng này, mai cặp thằng nọ, không phân già trẻ lớn bé gì giáo quà lại với hạ người đó, chỉ làm mất mặt. Rồi bây giờ ông tính sao? Phải lấy đầy công bằng cho nó chứ. Cái chất xã trường của ông làm cái quái quỷ gì? Càng liếc sang nhìn thơ. Đành rằng ông ta cũng nổi tiếng sợ vợ, nhưng ông cũng phải công nhận con nhỏ này càng lớn càng đẹp ra thân hình đầy nở mạnh dạn, hấp dẫn như vậy, ông thấy còn động lòng, hướng hồ là ai. Nhưng trước mặt vợ, ông ta không dám vọng động, bèn hỏi thơ, Sao mày biết do con mẹ xúi dục? Thằng đó trước khi bọt chạy, nói với con là, tao cũng không ham hố chi mày, tại bà ba riêng mướn tao làm, nên tao làm vậy thôi. Cang làm thinh một hồi, rồi hỏi thơ, vậy bây giờ mày muốn tao làm gì? Bà Cang cướp lời chồng, đuổi cô con mẹ đi, trả nhà đất lại cho nó, chứ bộ xã hội này không có luật pháp bà. Mà tại sao mình phải giúp nó chứ bà? Chẳng có tại sao cả. Thấy con gái nhỏ bị ức hiếp tôi bất bình vậy thôi. Một mai tôi chết trước. Ông rước con mẹ quỷ nào về đối xử với con tôi như vậy. Tôi cũng đội mồ lên vặn họng nó cho chết tươi liền à. Xã trường căng vừa trề môi vừa cười. Thôi được rồi. Tàng sáng mai mày về đó đi. Tao giao nhà cho. Thơ chẳng chờ đợi gì hơn. Dối rít cảm ơn vợ chồng họ và ra về. Mới tờ mở sáng thơ đã có mặt trước dân nhà căn nhà lá cũ kỹ của cha con cô Giờ đã bị dở ra một nửa Một nửa đó được lão thăng Dùng tiền đồ đất làm nền Và bốn bức tường đã dựng Nên trơ vơ Thơ bùi ngùi nhớ cha Khi chấp nối với riêng Không biết ông đã nhìn thấy điểm tốt nào Ở bà ta Hay là do bà ta có bản lĩnh Trong việc chăn gối Nên dù biết đó là kẻ xấu xa Nhưng hệ ai vững vào cũng đều mê đắm Sáng bảnh mắt thì cang và năm tên lính tới. Đứng trước hiện trường còn đang xây dựng dở dàng, ông hét lên. Đứa nào cất nhà đây? Bà Ba Diệng và ông Thăng từ trong căn nhà lá bước ra. Diệng lên tiếng. Tôi cất đó, có chuyện gì sao anh xã trưởng? À, bà ngon, ai cho phép bà cất nhà đây? Diệng trúng chím cười. Anh xã trưởng hỏi lạ nha, đất tôi tôi cất nhà, cần gì phải xin phép ai nữa sao? Căng cười khầy. Điều gì chứng minh đây là đất của bà? Ủa? Đất của chồng không phải là của vợ sao? Chồng bà là ai? Diệng cười phá lên. <cười> Anh sát trưởng hỏi nghe ngộ quá. Ở đây ai mà không biết tôi là vợ của ông Thi chứ? Nghe tiếng ồn ào, bà con tròm xóm kéo đến đông nghẹt. Căng hưng phấn, đứng dậy. Ai? Ai ở đây chứng kiến tận mắt bà và ông Thi sống chung? Có ai không? Tất cả đều im lặng. Diệng nhìn Căng. Lộ về bất bình. Anh xã trưởng ngộ nha. Tôi ở đây hơn 10 năm rồi. Mòn cái mảnh đất này, bây giờ ai vô tranh chấp nữa mà anh làm khó găn tôi vậy? Vậy sao? Bà đây hơn 10 năm. Vậy bà có biết con gái ông Thi giờ đâu không? Diềng khựng lại rồi trả lời tỉnh bơ. Mắc cười, nó có chân có tay. Nó đi đâu làm sao tôi biết được? Anh quan tâm nó như vậy. Chắc anh biết nó đang ở đâu phải không? Căng bịt mũi khinh bỉ. Bà đừng ra hàm. Nhà này là của cha con thơ, bà đập phá nhà cũ cất nhà mới, có sự đồng ý của nó chưa? Tại sao tôi phải cần sự đồng ý của nó? Nhà của tôi thì tôi toàn quyền Càng nổi nóng lên, bà cứ nói nhà của bà, vậy bà có giấy tờ gì chứng minh không? Thậm chí là tờ hôn thú với ông Thi cũng được, lấy ra đi rồi tôi cho phép bà cất nhà. Riêng lúng túng một thoáng rồi bình tĩnh trả lời, tôi không cần giấy hôn thú, hôn thiếc gì hết. Anh cũng thừa biết hoàn cảnh ông Thi lúc đó đâu thể làm giấy tờ gì. Nhưng tuổi ở đây lâu nay không có tranh chấp. Mắc mớ gì anh tới làm khó dễ tôi vậy? Càng quát ngăn. Thôi, không nói bằng võ với hạ người như bà, chỉ phí lời. Trước này không có tranh chấp, vì con thơ nó còn nhỏ, không đủ trí khôn để đối phó với bà. Bà không có giấy tờ nào chứng minh là người thân của ông Thi, nhưng con thơ nó có. Đó là khai sinh do chính tay Thi làm. Bà chỉ là người ở nhờ, rồi giờ cho ma quỷ. Đuổi con người ta ra khỏi nhà Ngang nhiên lấy thằng này thằng nọ Rồi bây giờ gạt gấm lão già háo xác Cất nhà cất cửa cho bà Rõ ràng bà không coi luật pháp ra gì mà Bây giờ tôi lệnh cho bà tức tốc đi tìm con thơ về Hỏi ý nó Nếu nó đồng ý cho bà cất nhà thì thôi Bằng không trong vòng 24 giờ Bà phải đập phá mấy bức tường Và cút xéo ra khỏi miếng đất này Rõ chưa Riêng tái mặt Giọng nói run lên vì giận Ê, anh sát trưởng nói chơi hoài Tôi biết con đó ở đâu mà kiếm. Cho dù kiếm được, nó cũng không có quyền hạn gì trong việc này. Càng càng quát lớn. Sao lại không? đó là con gái của ông Thi, là người thư kế hợp pháp của ông ấy. Người không có quyền hạn là bà. Biết không? Nghĩ mà ghê thẩm. Nhà của cha mẹ người ta, cái thứ ở nhờ để làm đĩa kiếm cơm mà dám cả gan đuổi con người ta đi. Trên đời này, chắc chỉ có một mình bà. Bà thuộc dòng giống của Tàu Thị mà. Tìm con thơ về nhanh lên. Diệng gào đen Trời ơi, biết nó ở đâu mà tìm Thơ chỉ chờ có vậy Cô lách đám đông bước ra Giọng rạc nói Bà khỏi cần tìm, tôi đã ở đây rồi Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thơ Mặt bà diệng xanh như tàu lá Rất lâu rồi Từ cái ngày quăng đổ thơ ra đường Bà ta không quan tâm đến sự sống còn Của đứa con gẻ này nữa Bà cũng không bao giờ đề phòng thơ Vì nghĩ rằng cô không có khả năng chống lại bà Hôm nay càng đến đây gây khó khăn, chắc chắn là do thơ đã kích động. Thoáng chốc, bà ta tức mình đã đánh giá thấp thơ mà không diệt cỏ tận gốc để xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Nhìn thơ dáng vẻ ung dung, lòng riêng có chút ái ngại. Nhưng bà luôn cho rằng cô đất từng bị bà ức hiếp mà không có khả năng chống trả, nên bắt đầu lên giọng. Hôm dài mày đi đâu mất biệt vậy con nhỏ kia? Bà khéo hỏi cơ cầu, không phải đuổi tôi đi sao? Riêng trở rộng, Giận lẫy thì nói vậy thôi chứ đổi xô gì, mày cũng gian lắm, hế chút cái là bỏ đi à? Thơ trao mày ngón giềng. Nụ cười châm bím nở trên môi. Bà cũng mắc cười thiệt nha, sách đồ tôi quăng ra đường mà nói nghe nhân đạo như vậy. Mà thôi, tôi không quen cãi lý với bà, để ông xã trưởng xử cái vụ này. Bà ta sấn tới nắm tay thơ. Con nói một tiếng đồng ý cho dì cất nhà rồi mình nương tựa nhau sống con. Thơ dùng mình khi nghe giọng nói thơn thớt ngọt ngào của bà ta. Cô né ngang tránh khỏi đôi tay của riêng, ngước mắt nhìn Căng, hiểu ý, Căng hỏi. Sao thơ, cô có đồng ý cho bà riêng cất nhà không? Thơ trả lời chắc nịch, không. Riêng ngơ ngác, à con này lớn gan hả mày? Căng lại hỏi, ý cô thơ bây giờ như thế nào? Tôi lấy lại nhà, không cho phép bà riêng ở một ngày nào nữa. Trong nhà có bàn thờ cha má tôi mà bà dẫn lần ông về đú đẩn nào không được. Giềng lại ngào lên. Mày đuổi tao hả? Thơ quay lại, bao nhiêu ất ức cô tuôn ra hết một lần. Đúng, tôi đuổi bà. Nội Nhật hôm nay bà phải cuốn xéo, không cho ở lại một ngày. Bao nhiêu năm qua tôi đã nhịn bà đủ rồi. Hàng ngày đều phải nhìn bà phản bội cha tôi, nhìn bà ngạ ngớn với đàn ông. Tôi mắc ói. Hở ra là bà đánh đập, trời bới, đuổi xô tôi. Tôi nhịn vì không muốn xô xát với bà, nhưng hôm nay bà đập phá nhà tôi để xây nhà mới. Nghĩa là từ nay bà danh chính ngôn thuận làm chủ miếng đất này, tôi không thể để bà tọa nguyện. Bà nghe rõ chưa? Mày đuổi tao, rồi tao đi đâu? Đó là chuyện của bà. Lúc đuổi tôi, bà nghĩ tôi đi đâu? Mày còn trẻ có thể bươn trải, còn tao, tao già rồi. Thơ nổi nóng. Già sao còn mất nét như vậy? Nếu bà như người ta, tôi sẽ hiếu kính với bà biết bao. Bây giờ, nhìn mặt bà tôi còn không muốn nói gì là ở chung. Cang kha khả cười. Hả <cười> Bà Diềng ơi, là bà Diềng, cùng đường rồi. Bà coi, giờ này ông Thắng cứ bảo vệ bà được không? Tôi thấy số phận bà đen đuổi rồi. Cho dù Thắng có tiền cũng không mua được chỗ rừng chân. Còn nó đất đai cả đống. Nhưng bà đừng hòng tụi nó cho ông cất nhà giúp bà về. Bởi vậy, con người ở ác thì phải nhận hậu quả là vậy. Diềng đưa mắt nhìn thăng Ông ta đứng chơ ra đó. Bà thấp bực bội thúc nhẹ cùi trò vào bụng thăng Giờ tính sao anh? Từ lúc Căng xuất hiện và ra mặt giải quyết vụ cất nhà, Thăng đã cảm thấy bất ổn. Ông ta làm rất nhanh bài toán trong đầu, là chắc chắn phải dọn ra khỏi mảnh đất này rồi, hay là nên bỏ mặt riêng để trở về sống với các con, chẳng lo cái ăn cái mặt nữa. Nhưng như vậy thì không có nghĩa khí với người đàn bà mà Thăng nghĩ là mình đã yêu. Phải, lúc cưới vợ, trong lòng ông ta chỉ muốn đổi đời chứ không hề có cảm tình với người khi về với ông đang mang thai. Còn riêng, Diền đã dám vì ông mà từ bỏ cang, từ bỏ thế lực khả dĩ có thể bao biến cho bà ta trong cuộc tranh chấp với thơ. Như vậy, ông đành lòng bỏ bà trong cơn khốn khó này sao? Ông có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng ông cũng thừa biết là khó có thể mua được ở đây một miếng đất chó ỉa. Còn về ở chung với con là trăm ngàn lần không được. Hay là... hay là dẫn bà Diền đến nơi khác sinh sống tới khi các con nghĩ lại và rước hai người về. Nghĩ tay đó, thằng cảm thấy yên tâm, nên khi nghe riêng hỏi, ông ta tỏ ra bình thản Cứ để qua lo mà. Rồi ông nhìn cang thể hiện khí phách một tên đàn ông. Tôi tin xã trưởng làm việc công minh, không trả thù riêng. Đâu? Xã trưởng hỏi con thơ xem. Nó có bán miếng vườn này không? Tôi mua. Thơ đốt chát. Ông đừng hy vọng hảo huyền. Càng khoát tay cười lớn. <cười> ông mua hả? Mua nổi không? Đâu? Ông thử trả giá xem ông định mua miếng đất này bao nhiêu? Thằng mỉ môi tính toán. Thị trường một công đất vườn giá một lượng vàng, hai công hai lượng. Tôi trả nó năm lượng là hậu hĩ lắm rồi phải không? Thơ lại chen vô nằm mơ đi. Càng vẫn cười năm lượng à? Năm lượng để dành ông nuôi con đĩa già của ông đi. Ở đây tôi bảo đảm ông cầm 50 lượng không mua được cái nền nhà. Vậy ông ra giá bao nhiêu? 100 lượng. Dường gào lên như là ai đang cắt cổ lột ra mụ ta. Ăn cướp người ta Càng quát. Bán, bán chứ không phải là ăn cướp. Ăn cướp là bà. Bà cướp không đất của con thơ còn đuổi nó ra khỏi nhà. Tôi chưa trừng trị bà còn la gì nữa. Quay sang thơ, càng đói. Một lượng thì bán nghe không? Bán xong kiếm chỗ khác mua mà sinh sống, chứ chỗ này nhơ uế lắm rồi. Cha mã cô biết cũng sẽ thông hiểu cho cô. Còn ông bà, nội nhật ngày mai, nếu không có 100 lượng trồng ra thì khăn gói cút xéo, hết việc. Nói xong, Căng đứng dậy, hùng hổ ra về. Thờ vẫn đứng yên suy nghĩ từng lời Căng nói. Đúng, mảnh đất này đã ô uế vì con mẹ riêng rồi. Nhưng nói sao thì nói, chứ phải bán cho mộ ta, dù giá cao ngất ngưỡng, thơ vẫn cảm thấy mùi lòng. Thằng đứng chết chân nhìn Dieng, lúc này khuôn mặt Dieng trông thật đáng thương. 100 lượng ông ta dư sức mua, nhưng rõ ràng là bị chơi khăm. 100 lượng mua hơn 10 mẫu đất ruộng. 100 lượng ông bà Dieng có thể ung dung hưởng thụ không cần phải làm gì. Ông ta có thể cùng bà đến một nơi khác, nhưng mà các con ông còn ở đây, nếu ông bỏ đi Chúng sẽ quay về đầu phục thạch Là điều mà ông tối kỵ Thằng nghĩ đến các con Phải xuống nước với chúng nó Sau đó dùng quyền làm cha mà ép chúng cho ông miếng đất cất nhà Để ông chính thức cưới giềng làm vợ hợp pháp Ông cũng thừa biết chúng nó không bao giờ chấp nhận giềng về ở chung nhà Nên buộc phải chia đất cho ông thôi Nghĩ vậy, ông yên tâm nói với giềng Em cứ để cho qua lo Nửa đời sau của em hãy dựa vào qua Riêng trúng chím cười, em tin anh, và dựa vào người thăng thật. Thơ nhìn thấy mà muốn nhồi móng cơ tim. Mọi người cũng tàn hàng ra về sau khi để lại cho thăng và riêng tia nhìn khinh bỉ. Thơ cũng lưỡng thứng trở về căn tròi của mình. Vừa quay lưng, cô gặp nhị, nãy giờ vẫn đứng theo dõi toàn bộ câu chuyện. Nhị và thơ quen biết bà chơi chung mấy lâu nay, cũng nhờ có nhị mà cô bớt đi nỗi tùy hộ của đứa con gái bị ruồng bỏ. Thấy thơ, nhị không nói gì, chỉ lặng lặng theo sau cô. Thơ nhị nhị, cười chua chát. Ông biết hết rồi phải không? Nhị gật đầu rồi nói. Cái mừng này dám ông mua tiệt chứ chẳng chơi. Sức mấy mà ông dám dẫn con mẹ về ở chung với con trai. Ai mà chứa mẹ. Mà tôi hỏi tiệt bà, ông mua 100 lượng bà bán không? Thơ dứt quát. Bán. Nhị vỗ tay vô bụng cái bốp. Đúng. Đúng. 50 lượng cũng bán, bán đi chỗ khác mua nhiều hơn mà còn có vốn để trồng trọt nữa. Thơ lắc đầu, tôi không trồng trọt nữa đâu, bán xong mua một số đất khác cho người ta thuê rồi đi ở đợ sống qua ngày. Đang đi sánh vài nhau, nhị khưng lại quay người nhìn thẳng vào thơ, có thể là bà muốn đi ở cho người ta không? Thơ gật, nhị lại vỗ tay cái đét, vậy tôi giới thiệu cho bà vô làm cho anh ba tài của tôi. Mấy người con của ông Thăng sắp dọn ra rồi, mà chị ba đang có bầu, cũng cần người phụ chuyện nhà. Bà lanh tay lại chân và hiền lành chất phát, chắc anh chị thương. Mà ha, anh chị thương thì bà sẽ có một gia đình đàng hoàng, chứ không phải là người ăn kẻ ở đâu. Mặt thờ sáng lên, cô mừng vì nhị nói đúng ý định của mình. Càng mừng hơn nếu như cô được vào làm công trong nhà thạch mà không dính níu ơn nghĩa gì với hà. Thờ cũng đứng lại, nhìn vào mắt nhị. Ông nói thiệt không? Ông giới thiệu tôi hả? Mà cậu mợ ba có cần người giúp việc không chứ? Sợi, tôi có đẩy cây bà bao giờ chưa? Chuyện đó để tôi lo. Ngày mốt họ dọn đi rồi, tôi sẽ nói với anh chị ba. Bà lo giải quyết cho xong cái vụ của bà đi nha. Hôm đó, trong bữa cơm chiều, ông Thăng vác mặt về nhà. Từ lúc xảy ra vụ cang làm nhục và Thăng đánh phú bạt tay đến nay, ông ta mới trở về. Lấy chén cho cha cùng dùng cơm. ba anh em họ phan không nói tiếng nào, nhưng vợ phú thì nhấm nhằn. Dữ ác không? tôi con cất nhà xong hết rồi, chớ tới cha tới hỏi thăm một tiếng nha. Thằng đã cố dần lòng phải nhẫn nhịn, nên dù tức trong lòng cũng nén cái nhìn tuyến lửa xuống. Thì hôm nay tao phải tiến tụi bay, còn muốn gì nữa? Hà cũng không vừa, tiến sao? Chứ không phải cha đang gặp khó khăn về chỗ ở à? Mà con nói cho cha biết, chỉ tư chỉ nam tính sao thì tính chứ con à? không chấp nhận con mẹ riêng ở chung đâu. Đừng nói con út phải nuôi cha mẹ nha. Không chịu nổi, thăng giận chén xuống bàn. Bày có quyền lên tiếng sao? Hà trả lời ngay. Con là con dâu có cưới có hỏi đàng hoàng mà không có quyền. Vậy cái thứ núp lén mới có quyền hả cha? Thăng cầm chén lên định ném vào mặt Hà thì phú ngăn lại. Anh nạt vợ. Ai cho cô nói chuyện với cha cái giọng đó? Hà tái mặt vì giận. Vợ giàu và vợ sang cũng đồng thanh. Cha ở với tuổi con thì được. Nhưng bà riêng một bước cũng không cho vô nhà. Ông thăng giận run, đưa mắt nhìn mấy đứa con trai. Vợ chồng thạch ngồi im lặng, bình thường ăn cơm xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Giàu từ tốn nói. Chà, như con đã nói với cha rồi, cha cưới ai tụi con cũng sẵn sàng đón nhận. Nhưng bà riêng thì không được. Bây giờ cha có nói gì tụi con cũng thả mang tội bất hiếu chứ không thể để bá bước vô nhà. Sàng cũng lên tiếng. Mà tại sao cha lại vướng vào con mẹ đó trong khi mẹ có gì tốt đâu? Cha nhận hết cái nhục này đến cái nhục khác chưa đủ sao cha? Thăng hất văng bàn cơm xuống đất. Đời thùa nào mà cho phép con dám lên mặt dạy đời cha mình như vậy? Coi như ta bất hạnh, để ra cái thứ con coi trọng vợ hơn cha mình. Bây giờ không nói nhiều, bà ba đứa bay phải chiết ra cho ta một công đất. Ông Hạ dọng xuống, một công thôi có nhiều nhỏ gì đâu, để tao hưởng tuổi già. Tao cực khổ cả đời nuôi dưỡng tụi bay mà giờ nỗi để tao vất vườn ngoài đường sao? Dầu hai mắt đỏ hoe, sao tụi con để cha vất vườn chứ? Đứa nào kết nhà cũng dành cho cha một phòng để cha muốn ở với ai thì ở. Cha đã phụ lòng tụi con để đi gian díu với người chẳng ra gì làm xúc phạm vong linh của má con. Tụi con đã thề, một bước cũng không cho bà ta tới nhà. Bây giờ bà cùng đường, cái loại trai trên gái dưới đó mà cha cũng đùm bọc. Làm sao làm gương cho con cho cháu được? Biết không lây chuyển được ba đứa con ruột thịt của mình, thằng quay sang tạch. Giờ không biết có lối với con, nên từ lâu mắc cỡ không dám về nhà Nếu con nghĩ tình dưỡng đã làm lá chắn cho bào thai con ra đời, có thể nào cho dưỡng xin miếng đất không? Nghe ông thằng nói, thạch chưa kịp phản ứng thì giàu đã hoảng hút lan lên. Trời ơi, cha này làm khó anh ba nữa, ba đứa con ruột của cha đã không chấp nhận mà bây giờ cha lại lôi anh ba vô. còn nó tiệt cha có giận thì giận, anh ba có đồng ý, con cũng phản đối. Cha làm ơn đi cha, tha cho anh của con đi mà. Thằng quắc mắt nhìn dầu. Rõ ràng mày tiệt đường sống của ta mà. Mày không nghĩ đến thằng cha này cũng phải để thạch giúp tao chứ. Mày muốn tao lang thang đầu đường xóa chợ làm thằng giá áo túi cơm mới đành lòng phải không? Tới nước này thầy không nỡ để giàu phải cãi tay đôi với cha mình. Anh đang giận. Phải, giận lắm vì vừa rồi thăng đã đổ bàn cơm làm cho hoàng khiếp sợ chui tọt vào lòng mẹ. Anh lại càng không hiểu thăng mặt mũi nào và lấy tư cách gì để yêu cầu anh cho một miếng đất cất nhà. Thạch trán chê Khênh ghét thằng, chỉ muốn ông ta cút xéo khỏi nơi cư trú của mình. Nhưng vẫn còn kẹt lại ba đứa em mà anh thương. Nhìn thu lo lắng chờ quyết định của mình, thạch cảm thấy khó xử. Anh im lặng, và mọi người hồi hộp chờ nghe anh nói. Hồi lâu thạch lên tiếng. Nghe nói ông đang cất nhà chỗ bà riêng, giờ trục trặc gì sao? Thăng chửi thề. Mẹ, xây lên bốn bức tường rồi cái đâu mọc ra thằng xã trường căng. Nó tới làm dòng ông nội, thu lại đất cho con thơ Còn ngã ra bán cho tao hai công vườn đó 100 lượng vàng, triều đổi không Cả nhà đồng thanh la lên 100 lượng vàng Thăng trừ đồng, phải, 100 lượng Mẹ bà phải cướp của người ta không Hà cười khoái trá <cười> Thì cha mua đi, mua cho bà riêng ở Thạch đã trong bụng bồi luôn Nó cũng đâu bắt ông mua mà kêu lán cướp chứ Thăng làm thinh, nhìn Thạch với ánh mắt cầu cứu Giúp dưỡng một lần đi con Thạch quyết định rất nhanh. Thôi vậy. Cho đất ông thì tôi không cho. Tôi cũng giống như tụi nó vậy. Rất khinh ghét bà riêng. Nhưng giúp ông có chỗ ở thì tôi sắp chẳng bỏ ra 20 lượng. Thiếu đủ bao nhiêu là do ông thu xếp với con thờ Thằng đưa mắt nhìn ba đứa con trai. Ba người cũng nhìn nhau và thống nhất bằng cái gật đầu, giàu nói. Anh bà đã nói như vậy. Tụi con cũng theo. Mỗi đứa sẽ cho cha 20 lượng. Tất cả 80 lượng. Còn bao nhiêu cha tự lo. Cúc, Liên, Hà đều nhòm dậy. Hà bức bối. Tôi phản đối. Thăng trừng mắt nhìn Hà. Mày phản đối cái gì? Hà bước ra lại gần Thăng. 90 lượng ông nội cho. Phần cha đã 40 lượng cho cái vụ cướp giật rồi. Giờ 20 lượng cho việc rồi bu này nữa. Một mình cha ấm hết số vàng ông nội cho các con. Làm cha kiểu gì vậy? Thăng bất ngờ trước Hà. Ông trợn trừng mắt. Cha cha, mày kể tội tao hả con kia? Chứ không đúng sao. Thu nãy giờ ngồi im lặng ôm lấy con Thấy Hà hỗn sược vết thăng Mặc dù không ưa ông ta Nhưng chị cũng sót cho giàu sang phú chỉ điềm đạm nhắc Hà Thím sáu à Dù sao cũng là cha chồng Thím cũng không nên có thái độ như vậy Ai ngờ Hà quay sang đốt chát vào mặt Thu Liên quan gì chị Chị bây giờ cũng như người ngoài Không dính dấp gì đến họp phan Chị hãy lo bảo vệ tài sản cách dù của mình Đối với chị 20 lượng không là bao nhiêu Nhưng với tôi là lớn lắm Mà phải rồi, chỉ là con ông Hương cả mà, ai dám đụng đến chị? Thu chưa kịp phản ứng thì thằng đã kéo ghế đứng dậy, đá cái rầm và cái ghế băng ra xa. Ông ta gầm lên, mẹ, ta bỏ bà riêng, nhưng thằng Phú, mày phải thôi con nhỏ này cho tao. Hà sấn tới, tôi tội gì mà thôi túi tội bất kính với cha chồng đủ chưa mày? Hà cười khẩy mỉa mai, bất kính với cha chồng, loại cha chồng như ông sống chỉ báo đời con cái. Tất cả những người có mặt đều sững sờ trước thái độ của Hà. Thạch, với tư cách là anh cả lên tiếng. Quá đà rồi thím sáu. Hà quay lại sang Thạch. Còn anh nữa, tôi chưa thấy anh ngu như anh. Chưa dứt câu thì bát một tiếng. Phú đã dáng cho Hà một cái bạc tay nảy lừa. Hà dãy lên. Anh, anh đánh em. Phú gần giọng Cô còn nói thêm một câu nữa. Tôi đuổi ra khỏi nhà tức tốc cưới vợ khác liền. Hà ấm ức nhưng cũng không dám nói thêm. Bỏ ra nhà sau. Và mọi người nghe tiếng bàn ghế chạm nhau Ý đùng ở bên dưới. Chỉ vậy thôi mà Hà đã ghi sâu mối hận Với vợ chồng Thạch. Hai ngày sau, mà việc đâu vào đó Thơ đã bản giao đất đai nhà cửa cho Thăng. Đợt này rút kinh nghiệm Thăng đứng tên sở hữu mà không cho riêng thừa kế. Trước ngày dọn ra riêng Bốn anh em Thạch, Dào, Sang Phú Bày một bữa cơm Cùng ăn cùng uống với nhau Để chia tay đến say mềm. Đã đây họ đã được sinh ra và lớn lên, đã trải qua biết bao kỷ niệm thời thơ ấu. Nhắc lại, họ cười vui và bịn rịn chia tay, dù khoảng cách các nhà không xa, nhưng từ nay ai nấy đều có nhà riêng để lo. Họ thống nhất với nhau là dù có xảy ra chuyện gì, thề quyết không bỏ rơi nhau. Nhà đông người cũng quen, giờ chỉ còn vợ chồng và đứa con trai 3 tuổi, Thạch thấy buồn quá. Đành rằng tấm khứ ông thăng đi rồi, Từ nay anh không còn trách nhiệm gì với ông ta nữa. Nhưng không có các em, anh cũng buồn. Hôm sau nữa, trước bữa cơm thì nhị dẫn thơ tới. Vợ chồng Thạch ngạc nhiên nhìn thơ. Cô cầm một bọc trong đó có 20 lượng vàng đặt lên bàn. Đây là số vàng cậu mợ đã bỏ ra. Em nghĩ nên trả lại cho cậu mợ vì không lý nào đối với người như vậy cậu lại tốn tiền. Em nhận 80 lượng cũng là quá sức tưởng tượng của em rồi, không dám đòi hỏi gì hơn. Thu mời thơ ngồi. Cầm lấy bọc tiền rúi vào tay thơ. Phần này của em, em nên nhận nó. Anh chị đã đưa ra rồi, không lấy lại. Và Trăng cũng phải đáp trả ông ta, để sau này ông không kêu ca và đòi hỏi gì nữa. Nhị lên tiếng. Tôi đã nói với bà rồi, đời nào anh chị tôi nhận mà bà không tin. Rồi nhị kéo ghế xà xuống chỗ thạch và thu. Kể. Bây giờ họ đi hết rồi, em có chuyện nói với anh chị này. Thờ đang kiếm việc làm, mà em biết chị cũng đang cần người phụ giúp. Nhỏ này nó giỏi lắm nhỉ. Lại lanh tay lại chân nữa. Trời với em nhỏ lớn, Nên em dành nó 6 câu vọng cổ bù lăn. Chỉ nhận nó làm nha chị. Nó không có người thân, Sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình mình. Em đảm bảo nhân cách của nó. Vợ chồng Thạch cười. Thạch đưa mắt giò xét nhìn thơ. Cô gái có khuôn mặt dễ nhìn, Nếu không muốn nói là đẹp. Tạng người vừa phải, Săn chắc, mạnh mẽ, Mặt tròn, mắt to đen. Nụ cười tươi giói dễ gần, Chứng tỏ đó là người phúc hậu Chính vì Thơ còn trẻ và xinh đẹp như vậy nên anh ngập ngừng. Anh sợ điều tiếng thị phi, mặc dù biết rằng gia đình đang cần lắm một người giúp việc. Thu cũng cùng chung suy nghĩ như chồng. Có điều chị cảm thấy an tâm khi đó là bạn của nhị. Biết đâu gần gũi nhau lâu ngày, sau này chị sẽ tác hợp cho hai đứa công trừng. Thái đưa mắt dõi ý hỏi Thu, Thu gật đầu. Vậy là kể từ hôm đó Thơ là thành viên trong nhà. Thơ đảm đang quán xuyến hết mọi việc. Từ chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, heo gà, thu chỉ việc dành rang chơi với con và dưỡng thai. Từ ngày có thơ, không khí trong nhà vui hơn, nhị thường xuyên lui tới và nói chuyện khôi hài, làm mọi người cười vang. Vợ chồng thạch đinh ninh, sau này họ sẽ là một đôi. Thơ gọi vợ chồng thạch bằng anh chị, họ như người một nhà, không phân biệt chủ tớ. Một hôm, nhị từ nhà đi băng băng lên, mặt lộ vẻ giận dữ, nghiến răng với thạch. Anh bà, em đi giết thằng Thảo nè. Thạch hoàng hồn, trời, có chuyện gì vậy? Nhị gieo mình kích vịt xuống bộ ván gõ, bức bối. Nó gan trời mà. Bắt mất cặp gà trống bác hương cho em rồi. Để đâu mà nó bắt? Em cũng nhốt trong bội bình thường như lâu nay thôi. Nghe nói lúc này nó thua độ đá gà lia chia, đỡ ngập đầu. Nó nghe em có cặp gà độ, nên ngang nhìn tới bắt. mà em cản lại, nó xô té ngửa. Nó ý con ông hội đồng, nên ta có ai ta quái. Đụng em là banh rác nó liền. Chứ dẫn mặt với em à? Thạch cũng nổi nóng. Thiệt là quân cướp cạn mà. Đi, anh em mình đi kiếm nói phải quấy với nó. Hai người dậm đứng lên thì thu kéo tay Thạch lại. Thôi bỏ đi anh. Đáng giá gì cặp gà mà gây thù trúc oán với cái thứ đó. Nhị cãi lại. Chỉ nói như vậy để nó được đà mai mốt leo lên đầu lên cổ mình hả? Em phải dần cho nó một trận mới đã. Rồi sau đó, nó tới kiếm chuyện hoài, chú thím ba chịu nổi không? Cặp gà của em để hôm nào chị lên xin lại cha cặp khác. Nghe lời chị đi. Xin cặp khác nó bắt nữa thì cũng vậy. Trần đó không nhịn nữa. Nhị ấm ức, nhưng để thu nên im lặng. Thơ cười trúng chím. Ông về đốt nhang vái cho nó đã thua, thì từ nay nó sẽ không giòm ngó gà của ông nữa. Nhị đang quạo cũng cười khà khà. <cười> gà độ của tôi mà bà biểu thua. Mấy ngày sau, Thạch và Nhị bắt đầu đi lùng mua đất. Sáng sớm ra đi đến tối mịt mới về. Nhà chỉ còn mẹ con Thu và Thơ. Chú ba thỉnh thoảng lại ra thăm một chút rồi trở lại vườn. Thơ làm hết tất cả mọi việc. Cô được Thu tin tưởng và thương yêu. Thơ cảm thấy từ lúc sinh ra tới giờ, thời gian này là hạnh phúc nhất của đời mình. Hà gặp Thơ ngoài ruộng. Lúc Thơ đang đi đổ bung về, Thơn thớt nói cười. Đi đổ bung về hả em? cá tép nhiều không? Thơ không trả lời mà nghiêng giò cho Hà xem. Đang cầm giò đi chợ. Hà hốt một mớt tét bỏ vào giỏ rồi vút về thân hình thơ. Chà, vô nhà giàu chẳng bắp đâu thay ra đổi thịt rồi ha. Anh chỉ ba đối xử với em ra sao? Thơ cười, cũng không trả lời. Ở nhà thạch chỉ hơn một tháng thôi, nhưng cô đã cảm nhận được một tình cảm chân thành của gia đình. Cô thương vợ chồng thạch và nhị, xem hoàng như cháu ruột. Cô từng nói với lương tâm là sẽ bảo vệ gia đình này như gia đình của mình. Cho dù Hà có dùng thủ đoạn gì để đi rán, cô cũng không trúng kế. Hà lại hỏi, anh ba lúc này đi lội mua đất hả em? Thơ gật, Hà lại hỏi, đi bỏ nhà như vậy, có hai người đàn bà con gái, không sợ sao? Sợ gì, tối anh ba về mà. Hà cười khỏa lấp, nhà giàu quá ít người cũng sợ. Sợ cướp hả? Cướp vô đứa nào giết đứa đó? Hà le lưỡi dùng mình. Thơ chào Hà rồi bỏ đi một bước, Hà nhìn theo bẩn thần. Thơ và cô ba biển đi trở về. Gần đến nhà nghe tiếng thu la thất thanh Thơ đưa giỏ sách cho cô ba Rồi rút con dao nhỏ vừa mới mua Phóng chạy bạt mạng về nhà Cô thấy Hoàng đứng ngoài sân khóc inh hỏi Linh cảm chuyện chẳng lành Cô ùa vào trong phòng thu Cô kinh hoàng Khi thấy một gã thanh niên bịt mặt kín mít Đang đè thu xuống Quần áo thu bị xé tanh bành Thơ lao tới Giật miếng vài che mặt hắn và rú lên Thằng Thạo, mày làm gì vậy Thạo nhào tới bóp cổ thơ Tài đang cầm con dao, thơ đâm thẳng vào chân thạo, hắn hét lên, buông thơ ra, rồi lao ra cửa. Cô ba biển đứng chắn ở đó, hắn xô cô ra, rồi mang cả con dao đang cắm vào chân, chạy thục mạng ra đường. Thơ không còn tâm trí đâu mà đuổi theo thảo khi thấy thu ôm bụng đau hoàn loại. Cô lấy áo mặc vào cho thu, rồi khẩn khoản nhờ cô ba biển xuống kêu dùm chú tím ba đạt. Thơ kinh hoàng khi thấy máu từ dưới người thu chảy ra lênh láng Cô ôm lấy Thu, hòa khóc. Chị, dáng lên chị ơi, chờ chú thím ba lên em đưa chị đi nhà thương. Thu gật đầu, chị bấu lên vai thơ, và thơ cảm nhận được sự tín cần của Thu đối với mình, cũng như biết chị đang cố chịu đựng cơn đau dữ dội. Chú thím ba học tốc chạy lên. Chú bồng thu đặt lên giường rồi dục thím đi tìm ngay bà mụ vườn vì biết chắc Thu sắp bị sảy thai. Thơ nhờ cô ba nấu dùm ấm nước rồi tự mình lau rửa cho Thu thì bà mụ vườn tới. Thù đã xảy mất bào thai 4 tháng, đứa con thứ hai của Thạch, khi chống cự cơn dục vọng tàn bạo của Thảo. Thơ nghiến rằng, thằng chó chết, trời sẽ trả báo nó, con về sớm hơn một chút, sẽ không xảy ra chuyện này. Chú ba an hủi cô. Tài bay vạn gió thôi con, đâu ai ngờ bắt ngày bắt mặt mà nó dám giờ trò đôi bại như vậy. Bạn này Thạch về lớn chuyện nữa chứ chẳng chơi. Thơ vừa khóc vừa nói, anh ba không xử nó, Con cũng xử nó. Chú ba cười. Chú nghĩ trong cơn giận dữ thơ nói như vậy thôi. Nhưng thơ lại nghĩ khác. Cô nghi ngờ Hà xúi dục Thảo vào nhà thăng cướp của. Hà đã hỏi thơ về sinh hoạt trong nhà. Biết buổi sáng chỉ có mẹ con thu vì thơ phải đi chợ. Mà Thảo lúc này nghe nói bài bạc đá gà, rượu chè liên miên, nợ nần bùa vây. Hắn không dám nói với bà hội đồng tịch nữa nên phải tìm cách xoay ra tiền kèo tới tai ông hội đồng thì hắn sẽ bị trốt quyền thừa kế. Hà Dư biết thu chân yếu tay mềm, tính tình thuần hậu, chắc không dám chống cự, mà ngoan ngoãn đưa tiền ra để không kinh động đến bào thai trong bụng. Thờ nghĩ, có lẽ cô ta không thể nào đoán được Thảo lại giờ trò xúc sinh trước khi thực hiện hành vi trộm cướp. Bây giờ Thảo đã nhận một dao của cô ở chân. Tôi hoàn toàn không lo hắn trả thù. Đó là chứng cớ. Tự cô sẽ vạch mặt Hà, kể luôn cả việc Hà cho người hãm hiếp cô, rồi ra tay cứng giúp với mục đích đưa cô vào nhà thạch, làm tay chân cho ả. Thờ đã quyết định như vậy, nhưng... Buổi sáng khi nhà thạch xảy ra chuyện, Hà gặp bà riêng ở gần khu vực đất của Phú. Hôm nay cô ta mặc một cái áo rất đẹp, áo không có bâu cổ để khoe bộ ngực căng phòng mơn mẩn. Á may bằng bài đắt tiền và hàng nút mới đẹp làm sao. Diệng biết, cả cái xã này chưa chắc có cái áo thứ hai với bộ nút chỉ có bốn cái mà xem xem cả 100 lít gạo. Thấy Diệng chăm bắm nhìn chiếc áo của mình, Hà đắc ý ngay mặt. Sao? Thèm lắm phải không? Thèm thì về kêu tình nhân mua cho. Ôi mà bà có mặc cái thứ gì thì cũng không trông giống người. Diệng bất ngờ với lối nói chuyện của Hà, nhưng bà ta cũng không chịu thua. Mày chắc giống người. Cái thứ nghèo hèn con tát điền một bước lên đời Cũng làm rộng trành Bản tính thù dai và nhỏ nhen Hà lượm cục đất trọi thẳng vào mình giường dừng né được rồi phát lên trời Còn khốn nạn kia Sao mày dám động tới tao Bộ hết muốn sống rồi hả Hà sấn tới kênh kiệu Sao tôi không dám động bà Bà là cái thá gì chứ Chỉ có ông thang ngu mới lọt họng bà Chứ cái xứ này ai còn lạ gì ba nữa Giường chu chéo cha chà, cái thứ dâu con gì mà vậy không Tao cho mày biết Trước sau thẳng phú cũng thôi mày, chừng đó mày sẽ coi thê thảm ra sao. ha cười khinh khỉnh. Chuyện đó tết ma rốc kìa, bà lo thân bà đi, chót chết một hồi tôi bà rớt răng bây giờ. riêng nhau tới, giận run, mày ngon. Hà chỉ chờ có vậy, à nắm tóc giêng cuốn chặt vào tay trái, tay phải còn lại bà đôm đốp vào mặt bà ta. Giêng gầm rú lên cào vào áo hà, tay bà ta đã bứt được cái nút áo, loi ra một khoảng ra, Diệng dùng 5 móng tay nhọn cào thật mạnh Hà đau điếng buông Diệng ra Thì thấy trên vùng ngực mình tư máu Diệng lượng sức mình không căm nổi Sức bóp mạnh bạo của Hà Nên bỏ chạy về nhà Nhìn thấy thăng nâng ung dung ngồi uống trà Diệng đặt cái nút áo rất đẹp của Hà Cách cộp xuống bàn Rồi quằn quằn ngồi cạnh thăng Biết vừa xảy ra chuyện gì Thăng ngọt ngào Chuyện gì mà quọ quọ về cưng Đút áo của ai vậy Diệng đừng dịp chút giận Của con dâu út đánh chưa ai Nó gặp em ngoài đường, trời riêng trời sẽ một hồi, nó nói anh ngu bị em dụ, nó kêu anh bằng ông thăng chứ không kêu cha nha. Em tức mình dạy nó vài câu, Ai dạy nó nhà vô nắm tóc em đánh liên lịa, anh coi này. Thằng nóng ruột. Trời ơi đỏ lom hết trơn, con nhỏ này quá tay rồi. Diễn khóc, nhục quá, em bấu đứt nút áo nó, cả vô ngực nó một cái nó mới buông mà chạy về với anh này. Thăng cầm lấy cái nút, hung hồ đứng dậy, để qua tới nhà dạy cho nó một bài học. Kẹo nó quen thói ức hiếp người lớn. Riêng súng rục. Cẩn thận nhanh, coi chừng thằng Phú nghe lời vợ xúc phạm anh đó. Thằng quả quyết, đồ chả nó dám. Rồi ông ta cầm cái nút áo của Hà đi dầm dập về phía nhà của Phú. Thằng giận lắm. Từ lúc có của riêng đến giờ, Hà rõ ràng không coi ông ra gì. Dám ngang nhiên miệt thị và cãi tay đôi với ông. Hôm nay còn cả gan dùng vũ lực với riêng. Người đàn bà mà ông rất mực thương yêu. Đang đi ngon trớn với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Bỗng từ xa, Thăng thấy bóng một người đi siêu vẹo và đột nhiên đổ ập xuống đường còn kêu lên. Chú hai, chú hai thằng cứu tôi. Thăng đã tính bỏ mặc nhưng kịp nhận ra Thảo, quý tử của hội đồng tịch nên giảm bước lại gần. Ông ta phát hiện ra Thảo đang bị thương ở chân và con dao gọt trái cây bén ngót còn xuyên qua thịt. Máu theo từng bước chân Thảo chảy dài, thằng nhìn quanh quất. Nơi đây thuộc khu ruộng của Phú, xung quanh vắng ngắt chỉ có gió lùa qua ngọn lúa đang trổ đồng đồng. Thắng nghĩ đưa Thảo về là lập công với hội đồng tịch, sau này có dịp nhờ bà. Thắng ngồi xuống đỡ Thảo hỏi. Chuyện gì mà cậu ra nông nỗi này? Thảo thờ hồn hền. là con dâu của ông, vợ thằng Phú, nó xối tôi tranh thủ lúc chỉ có mình vợ ba tại cờ nhà vô cướp tiền vàng. Tôi chưa kiểu làm gì thì con thơ đi trở về đâm tôi một dao ngay chân, tôi chạy bán mạng tới đây thì đuối quá. Thăng Hoàng Kinh hỏi gặng lại Còn Hà nó xúi cậu hả? Chứ ai Thằng Phú biết không? Chắc là không biết Phải, ông Thăng nhủ tầm trong bụng Phú mà biết là không bao giờ có chuyện này xảy ra Ông lạnh mình khi nghĩ đến Hà Người đàn bà này ghê gớm thật Ông không thể để Phú chung sống với một kẻ như vậy cả đời Phải, dù bây giờ ông cũng không thương thạch Nhưng cũng không còn ghét bỏ như trước Ông chỉ muốn bốn anh em Nó sống hòa thuận đùm bọc nhau Trong ba đứa con Ông e rẻ với giàu nhất, vì giàu gần gũi với thạch, thương thạch, và Sang Phú luôn nghe lời giàu. Sang thì bản tính hiền lành nhẫn nhịn, nên ông ít bận tâm lo nghĩ cho rằng Phú bọc trực, nghĩ gì nói đấy, mà đã nói là làm. Phú cũng là người được ông thương yêu cưng chiều, nhưng lại lấy nhầm con vợ tâm địa hẹp hòi, miệng mồm rắn rết. Rồi không hiểu vì sao, ông rút nhanh con dao dưới chân Thảo ra, đâm liên tiếp ba bốn nhát vào ngay quả tim của Thảo. Cậu quý tử của hội đồng kinh hoàng trợn tròn mắt, không kịp ưu ớ, đã ngoẹo đầu sang bên về với ông bà. Nhát dao cuối cùng thăng không rút ra, mà vẫn để nguyên trên ngực trái của Thạo. Rồi ông gấp rút, nhét cái nút áo vào bàn tay, ép lại cho hắn nắm chặt. Xong việc, ông tạo ung dung trở về nhà, bỏ có ý định đi tìm Hà, để dạy cho một bài học. Thằng nghĩ, dao của thơ và nút áo của Hà, khi phát hiện ra xác Thạo, thì hai người đó bị tình nghi nhiều nhất. Ông ta không có thủ oán, cũng như không có quan hệ chi với Thảo, nên sẽ không ai nghi ngờ ông ta. Hà bị tù rồi, Phú cũng sẽ cưới vợ khác thôi. Về tới nhà, ông kể hết cho bà Diệng nghe. Mặt bà Diệng xanh như tàu lá chuối, bà ta sợ liên lụy, nên trong lòng cảm thấy bất an. Diệng run rời nói với thằng, Anh ơi, con Hà nó biết em lấy cái nút áo, giờ mình giáo họa cho nó như vậy, nó sẽ biết liền. Hay là anh ra lấy lại rồi chi hô lên làm như mới phát hiện ra cái xác chết đi anh. Thăng tái mặt nhưng trấn tĩnh ngay. Em có lấy cái nút đó về đâu. Lúc sâu sát đã văng mất rồi mà. Dương nghĩ cũng phải. Nhưng rõ ràng hôm nay thằng đã giết người. Bà ta cảm thấy ghê sợ khi phải chung sống hàng ngày với kẻ máu lạnh này. Phải tìm cách ngay thôi. Nhưng dẫu sao ông ta cũng là chỗ duy nhất cho bà nương tựa Mất ông là mất chỗ dựa cho nửa đời sau của bà. Cho nên bằng mọi giá phải che giấu cho ông ta, miễn là đừng động phạm gì tới bà là được. Trở lại chuyện nhà Thạch. Chiều hôm đó anh em Thạch nhị về sớm hơn thường ngày. Vừa đầu ghé xong, anh đã gặp tư sử, sử lớn giọng kêu Thạch. Ba Thạch ơi, về nhà nhanh đi, vợ cậu có chuyện rồi. Thạch hoàng hốt chuyện gì? Rồi không kịp nghe trả lời, anh và nhị ba chân bốn cẳng chạy trối chết về nhà. Như cần lốc, Thạch lột nón và áo khoác quăng bịch lên bộ ván gỗ rồi chạy vào phòng tìm thu. Thấy vợ nằm đó, đắp ngang cái bụng sẹp lép không còn bào thai, mặt xanh mướt. Anh choàng tay ôm lấy chị. Chuyện gì vậy em? Nhị thơ và chú thím ba cùng bước vào. Chú ba từ tốn kể lại từng chi tiết chuyện đã xảy ra. Nhị luôn miệng. Trời đất ơi, thằng này gan trời. Còn Thạch, anh cảm thấy máu nóng bốc lên ngồn ngụt trên đầu. Tim đầu nhói như ai đang bóp chặt lại. Anh mím môi, giết lên. Thằng Thạo. Rồi anh đứng bật dậy, với tay rút cái mát vót luôn luôn để thủ sẵn trong phòng, gầm lên. Còn đi giết nó. Nó dám đụng lên vợ con con, là leo lên đầu con rồi. Thấy bộ dạng của Thạch, Thu Hoàng hốt kéo tay anh lại. Đừng anh, đừng nhúng tay vào máu. Đi báo xã trưởng Cang, rồi cho cha hay là được. Thạch gạt tay Thu ra. Báo xã trưởng, ông để mặt hội đồng tịch, Cũng cho chìm xuồng. Cho cha hay, thì nhục anh lắm. Là đàn ông mà không bảo vệ được vợ con mình. Thạch dưng dưng khóc. Thu ôm đầu chồng vào lòng, An ủi, vỗ về. Em không sao rồi anh. Mất đứa con thì mình sẽ có đứa khác. Anh manh động như vậy. Đỡ có chuyện gì em còn khổ hơn. Thờ nước mắt lưng chồng sen vô. Em nghĩ, Mình biết kẻ chủ mưu. Cả nhà kinh ngạc nhìn thơ. Có chủ mưu sao? Thơ kể vanh vách tất cả mọi chuyện đêm hôm đó. Từ lúc tên tá điển bụng miệng lôi cô vô trời chuyện Hà giải cứu và suối cô vào nhà Thạch làm tay chân cho ả. Cô nêu nghi ngờ của mình cho cả nhà nghe. Chúc ba gật gù nhị nhéo thơ. Sao lâu nay bà không kể cho tôi nghe? Tôi tưởng bà chỉ lợi dụng tôi. Đâu ngờ bà dám làm như vậy. Thạch mím môi. Đây chỉ là suy đoán của thơ thôi. Nhưng từ lâu anh cũng biết Hà không phải là người tốt. Giờ mà vạch mặt nó Tội nghiệp cho Phú thôi. Anh trở giọng Nhưng anh phải đi hỏi tội thằng Thảo mới được. Chú bà lớn tiếng. Đừng có manh động. Thu nói phải, báo cho xã trưởng Căng. Một mặt mời hội đồng tịch và thằng Thảo lại nói chuyện. Một mặt mời anh Hương xuống một chuyến, thì thằng cang không dám cho chìm xuồng. Nhị sang sái. Em đi với anh, có gì em sẽ vẫn cho nó mật trận. Anh khỏi ra tay. Thờ cũng đứng dậy. Em cũng đi nữa, em là nhân chứng. Nó sẽ không chối được. Chú ba trầm ngâm. Mờ. Bà anh em đi đi, nhớ hết sức bình tĩnh nghe không. Thạch, nhị, thơ, hung hồ kéo nhau đi. Chú ba kịp gỡ tay Thạch lấy cái mát vót lại. Bà anh em xăm xăm tiến về nhà ông hội đồng tịch. Họ nhìn thấy người dân ở đây cũng nháo nhào ra đường, thái độ khẩn trương như họ. Thạch nói khẽ. Chật vật mà người ta đi đâu rầm rộ vậy không biết. Ai gặp Thạch cũng chào hỏi, anh đón một người lại. Bà con mình đi đâu mà đông với anh Chín? Người thứ chín đó trả lời. Không phải chú ba mày cũng đi coi sát thằng Thạo hả? Nó bị ai giết chết trên đất phú em chú đó. Thạch giật mình, nó chết rồi sao? Ai giết nó? Có biết đâu, dân phát hiện ra xác nó hồi chiều, cứng đơ rồi, mới báo cho xã trưởng Cang hay. Bây giờ nghe nói đang giữ nguyên hiện trường, chờ đốc lại khám nghiệm, đang ăn kết ăn kiết gì đó. Tôi cũng mới nghe nói bèn chạy đi coi nè. Thôi, chú từ từ đi sau nha. Ba anh em Thạch khựng lại, nhị vỗ tay. Đúng là trời giúp mình. Có người giết nó thay mình rồi. Thờ bỗng cảm thấy lo lắng. Lúc sáng em có đâm nó một nhát vô chân. Có khi nó nó bỏ chạy đuối quá không kịp về tới nhà mất máu chết không anh ba? Thạch nhìn thơ khẳng định. Bị thương ở chân không chết đâu. Đừng lo. Nhưng anh thắc mắc. Sao lại chết trên đất của phú? Đâu phải đường về nhà nó? Thơ bẩn tần suy diễn. Hay là nó kiếm Hà để trợ giúp? Sợ bại độ, Hà giết nó luôn để bịt đau mối. Hà chắc không có gan giết người. Nhưng nếu đó là sự thật Thì à này ghê gớm quá. Nhị phán một câu. Không thoát gọi lưới trời đâu mà. Ba người vừa đi, vừa bàn luận, đã nhanh chóng tới hiện trường. Năm cái đèn băng sông được tháp sáng choang cả một vùng. Thạch nhìn thấy khu vực có xác thạo đã được bao quanh bằng lớp dây trì gai. Bà hội đồng tịch đang gào khóc xìu lên xìu xuống. có ông hội đồng thì đứng chống nạnh bên cạnh xã Trường Cang, trường ấp tung vào mấy người lính. Thạch còn nhìn thấy ông Thăng, bà Diềng, Dầu, Sang, và bợ chồng phú trong đám đông đố nhố. Anh chen vào, lớn tiếng. Thằng Thảo chết rồi sao? Ai giết nó vậy? Nó mà không chết, chính tay tôi cũng giết nó. Mọi người quay lại nhìn Thạch. Ông Thăng, giàu, sang phú, vẹt đám người đến gần anh. thằng giết lên. Mày điên à Thạch? Người ta đang tìm hung thủ mà mày nói gì vậy? Thăng lo cho Thạch thật lòng. Ông không muốn Thạch dính líu gì đến cái chết của Thảo. Mấy lúc gần đây, Ông chỉ muốn chúng nó một lòng một dạ đùm bọc, trung lưng đấu cật với nhau làm ăn. Phần ông, với căn nhà khang trang và bà Diền là vợ, hàng năm chúng có đóng lúa cho ông hay không cũng không quan trọng. Ông vẫn còn tiền để ăn cả đời. Với ông, như vậy là quá đủ. Nếu thạch xảy ra chuyện gì, đám con ông sẽ mất chim đầu đàn. Ông giết thạo chủ yếu gán tội cho hà để phú tránh xa con đàn bà có tâm địa xấu xa, tuyệt nhiên không có liên quan đến thạch. Những lời của Thạch là tai xã trưởng cang và hội đồng tịch, ông hội đồng cũng là người biết ly lẽ, được dân chúng ở nơi đây nể trọng, ông quay sang Thạch đang sát khí đằng đằng hất hàm. "Ba Thạch, mày nói vậy là sao?" Thạch bước tới bức xúc. "Hôm nay, trong khi tôi đi vắng, con thơ đi chợ, chỉ có mình vợ tôi ở nhà, thằng Thạo bịt mặt chạy vô để vợ tôi hãm hiếp, vợ tôi chống cự, nó đã làm cô sẩy thai. Cũng mày có con thơ về kịp, lốt gắt bit mặt mới nhận ra nó." Thằng tạo giết con thơ. Còn thờ đầm con dao nhỏ vô chân nó, có cô ba biển làm chứng, nó xô cô ba rồi bỏ chạy. Vợ tôi bị hư bảo thai 4 tháng, tôi đang đi kiếm nó hỏi tội đây. Mọi người nghe Thạch nói đều há hốc mồm, ông hội đồng chắc lưỡi, còn bà hội thì nháo nhào khóc, mày đừng vu khống cho con tao. ngay lúc đó thì đốc tờ tới, ông khoảng gần 50 tuổi, đi chung với ông còn có hai người, mang sách theo dụng cụ y khoa để khám nghiệm tử thi. Giàu sang phú chưa buồn với Thạch, ông thăng nhìn anh. Nó hà miếp con thu hả? Có khi nào nó định vô cướp của họ, nhưng khi thấy con thu nên động lòng ta? Thầy ông Thăng cũng cũng suy nghĩ như thơ, thạch bắt đầu nghi ngờ hà. Thơ nãy giờ, tai thì lắng nghe câu chuyện, mắt vẫn cứ nhìn hà đâm đâm. Mấy lần hà tránh né ánh mắt của thơ, hà linh cảm được thơ bây giờ đã là người nhà thân thích tin cần của họ Trần, nhưng cô ta không đoán được trong đầu thơ đang nghĩ gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tác phẩm truyện tâm lý Mối hận máu của tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị cả khán giả có một đêm ngon giấc.